Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện Trinh Thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kigo Higashino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy chương 37 Anh đùa Shinsuke nói Gò má hơi xếp lên Đương nhiên là nói kiểu ẩn dụ thôi Nhưng mà những việc nên dùng từ đó để gọi cứ liên tiếp xảy ra Tôi có nên nói bằng thị tiếp diễn với những việc đang xảy ra không? Tôi chẳng hiểu ý anh là gì Thế à kiều Chi đứng dậy khỏi cái ghế lại gần chỗ móc treo bằng nhựa Chạm vào gấu váy trên mắt Tôi cũng muốn hỏi cậu Cậu nhớ về vụ tai nạn ở mức độ nào Ở mức độ nào ư Tôi nhớ tương đối Dù quên rồi nhưng tôi hầu như đã nhớ lại hết Khoảnh khắc gây tai nạn thì sao Tôi nhớ chứ Vừa nghĩ rằng hình như ô tô va vào cái gì đó Tiếp theo đã có tiếng động rất mạnh Lúc nhận ra thì ô tô của anh đã đâm sầm một tường Rồi nhìn kỹ thì thấy có người kẹt ở giữa bức tường và ô tô Đúng vậy Đúng rồi, Kyuji thở dài Thứ bọn cậu thấy lúc cuộc ấy ở chỉ mức đó thôi Ý anh muốn nói là gì? Chúng tôi, Kyuji quay về phía Shinsuke Đã nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác Có lẽ nên nói là bị bắt phải nhìn thấy dù sao thì cướp đi mạng sống của Kishinaka Minae cuối cùng là xe của chúng tôi anh còn nhớ lúc đó không cứ như nằm mơ Kiyoshi khẽ cười nhưng nụ cười đó tắt ngấm ngay lập tức cảm giác khi chiếc xe nút đoạn người phụ nữ đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ một một sự việc đáng lẽ chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà lại như thước phim quay chậm cơ thể cô ta bị nghiền nát từng chút một Một con người đang sống dần biến thành sát chết Nếu được dù chỉ một khắc thôi Tôi muốn quên đi cảnh tượng đó Nhưng có lẽ cả đời này Chẳng thể quên được đâu Shisuke thấy lạnh sống lưng Miệng khô khóc Anh ngủ uống nước Đặc biệt có một thứ Thiêu đốt vỏng mặt không thể dứt ra được Cậu nghĩ đó là gì Thay vì nói không biết Shisuke chỉ lắc đầu Là đôi mắt Mắt ư? đúng vậy, đôi mắt Kijii chỉ tay lên mắt mình, mắt Kishinaka, Minae lúc chết, trước khi sinh mạng tàn lụi mắt cô ta phóng ra những tia sáng hận thù, ánh sáng còn vương vấn cuộc sống, ánh sáng ức hận khi phải đón nhận cái chết, ánh sáng căm phẫn dành cho kẻ khiến mình lâm vào cảnh ngộ này. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đáng sợ. Nghe kêu chi kể, Shinsuke nhớ ra mình từng thấy đôi mắt đó rồi Là đôi mắt đó, anh nghĩ Đôi mắt sâu thẳm không thấy đấy Mà thỉnh thoảng Juriko thể hiện ra Đôi mắt đáng sợ của những con bê do Kishinaka Jeji tạo ra Cậu có thấy bất công không? Trong vụ tai nạn đó Và cậu bị phán định tội lỗi gần giống nhau Nhưng bọn cậu lại chẳng nhận Tức được rằng mình đã làm chết người Còn chúng tôi thì chứng kiến tận mắt người bị hại chết dần Chẳng tìm được lời nào để đáp lại Shizuke chỉ biết đứng im lặng Nhưng tôi vẫn còn may mắn chán Vì đôi mắt Kishinakamira không nhìn tôi Cô ta nhìn Midori Midori vừa nhận ra cái xe lái nghiền nát cơ thể của cô ta Vừa giao ánh mắt với người phụ nữ đó Cho đến giây phút cuối cùng Shizuke nắm chặt tay cả người gồng lên Nếu không làm vậy anh sẽ rung lên bần bật mất. Anh sợ ngay cả việc phải tưởng tượng ra cảm giác của Midori khi đó. Đôi mắt đó đã cướp đi mọi thứ của Midori, có thể nói rằng đã giết chết tâm hồn của ấy. Sau tai nạn đó, Midori không khác gì người tàn phế. Cô ấy sống mà như đã chết. Có lẽ Midori bị điều khiển bởi sự uất hận hay cơn thịnh nộ trong đôi mắt đó. Khoa học không giúp được gì à? Tất nhiên, bố cô ấy đã thử mọi cách, nhưng cách nào cũng kết thúc trong thất bại. rốt cuộc, câu trả lời của chúng tôi nhận được là phải an dưỡng nơi yên tĩnh một thời gian. Một câu trả lời quá đổi bình thường. Nói vậy nhưng cũng không thể để cô ấy ở nơi không để mắt tới được. Thế nên nơi chọn là... Universal Tower. Kiu Chi gật đầu. Đúng vậy. Một phòng trọ ở căn hộ chung cư cao cấp đó... Thành nơi ăn dưỡng của cô ấy Nơi đó được cấu tạo để giam giữ người Đúng là mục đích để giam giữ Vì thỉnh thoảng cô ấy lại nổi đóa lên Dù lúc nào ở đâu cô ấy cũng có cảm giác Kishina đang nhìn mình Khi không chịu nổi áp lực hay sợ hãi đó Cô ấy lại lên cơn Shinsuke nhớ lại cấu trúc của căn hộ đó Hệ thống khóa tự động Cửa sổ bị đực kính Tất cả đều được bố trí để phục vụ cô ta Nhưng rồi bao nhiêu lâu mà tình hình không có tội sắc? Khi đó một ý tưởng được đưa ra Có lẽ sự dây dứt lương tâm vì gây chết người đang dày vò của ấy Nếu có cơ hội để cầu phúc cho người chết theo hình thức nào đó Thì sao nhỉ? Cha của Midori đã tiếp nhận ý kiến đó và lệnh cho tôi sắp xếp Cầu phúc thế nào? Lúc đầu thì rất bình thường Liên hệ với Kishinaka Jeri Đàm phán xem anh ta có cho đến tấp hương trước bàn thờ vợ anh ta không? Với anh ta, tôi là kẻ giết người xấu xa. Anh ta đã dứt khoát từ chối. Thế nên tôi đã nhờ thế này. Nếu vậy để vị hôn thê của tôi đến thay có được không? Như thế vẫn không được à? Thế câu trả lời của Kishinaka ra sao? Dĩ nhiên anh ta không đồng ý ngay. Hình như anh ta không thoải mái khi tiếp xúc với chúng tôi. Mà cũng chẳng có gì vô lý cả. Nhưng tôi cứ kiên trì gọi điện vài lần và anh ta cho phép một lần thôi. Thế nên cô ta được đến táp hương cho người của nơi ấy hả? Đến chỗ Kisinaka một mình. Tôi khá bất an, nỗi bất an không diễn đạt thành lời. Nhìn thấy ảnh Kisinaka Midae không khéo của ấy lại hoảng loạn, hoặc lỡ mồm nói ra những điều không nên với Kisinaka Jiji. Nhưng chính vì không thấy con đường nào khác để cứu cô ấy, nên tôi không cho phép mình sợ hãi. Nếu là cách gì có vẻ khả quan thì cứ phải thử chứ. Thế kết quả ra sao? Ngoài sức tưởng tượng, nên nói thế chăng? Kêu đi vào trong bếp, mở cánh cửa tủ lạnh cỡ đại, lấy ra cái hộp chắc đựng một cà phê. Cái tủ lạnh này được mua để phục vụ cuộc sống mới của anh ta với Midori chan Shinsuke mượn tượng. Cậu uống cà phê không? Kyuji hỏi. Ừ, và cho tôi với. Kyuji cho nước vào máy pha cà phê, nhét túi lọc để bột cà phê vào. Minori từng rất thích uống cà phê, nên tôi đã mua loại máy pha được những thứ loại cà phê cơ bản nhất. Nhưng từ thời điểm đó, cô ấy hoàn toàn không uống nữa. Máy pha cà phê này đành vứt xó. Từ thời điểm đó, từ lúc cô ấy bắt đầu biến thành Kishinaka Minae. Kiu gãi chỗ tóc mái Rồi xoa xoa phía sau cổ gương mặt hằng lên sự mệt mỏi Hình như cô ta không thích cà phê Mà thích hồng trà Đặc biệt thích trà quế cho nhiều sữa Nên Midori cũng bắt đầu uống thứ đó Câu chuyện hình như lạc đề mất rồi À đúng vậy nhỉ Lúc nãy tôi nói đến đâu rồi Đến đoạn Midori một mình đến thắp hương Kết quả hình như là tốt Quá tốt vậy Đến mức có thể nói là như vậy Nhìn Midori trở về từ căn hộ Của Kishinaka Jeji Tôi không còn tin vào mắt mình Cô ấy mỉm cười Không phải nụ cười điên dại Trông cô ấy cực kỳ hạnh phúc Lâu lắm rồi mới thấy cô ấy như vậy Muốn biết đã có chuyện gì Tôi tự hỏi cô ấy Không có gì đặc biệt Gặp được Minae thật tốt Cô ấy trả lời như vậy Tôi nghĩ làm gì có chuyện cô ấy gặp được Kishinaka Minae và tôi tự cách nghĩ là cô ấy dân hương lên bàn thờ, chấp tay lạy nên mới có cảm giác đó. Sau đó Kiyoshi nhìn Shinzuke rồi hỏi, nghĩ như vậy là hiển nhiên không? Dĩ nhiên rồi, Susuki đáp. Nhưng đó là sai lầm cực kỳ tai hại, Kiyoshi nói. đã hết chương 37, kính mời quý vị cùng nghe tiếp chương 38. Sau đó, Midori ghé đến nhà Kishi Nakajiri thường xuyên hơn Tôi bắt đầu để ý xem họ làm gì trong phòng Nhưng ngay việc căng quấy lại, tôi cũng chừng trừ Ai nhìn vào cũng thấy Midori lúc này đã lấy lại vẻ rạng ngời Khỏe mạnh, bố cô ấy cũng lệnh cho tôi cứ để cô ấy làm gì tùy thích một thời gian Tôi chỉ còn cách tuần theo Kishi đã mắt nhìn ra mấy pha cà phê Châm chú nhìn từng giọt chất lỏng màu đen chảy vào bình Shinsuke cũng làm vậy Hơi nước phun ra từ máy cà phê Kishinaka biết bí mật của chúng tôi là thời điểm 2 tháng sau khi Midori đến nhà anh ta Đột nhiên bên dịch vụ chuyển nhà đến phòng cô ấy Đặt ở đấy một đống đồ đạc Đương nhiên đó là do yêu cầu của Midori Lúc tôi đến căn phòng đó đồ đạc đã được sắp xếp ở vị trí thích hợp Chắc cậu hiểu tôi đã ngạc nhiên đến khi nào Khi thấy cảnh tượng đó Shinsuke chưa hiểu ngay ý nghĩa Những điều Kyuji nói Nhưng lúc liên tưởng tới một căn phòng Trong chung cư cao cấp kia Anh đã thấy câu trả lời Búp bê ư Shinsuke lẩm bẩm Kyuji khẽ gật đầu Mà nơ canh làm giống Kishinaka Minae xếp thành một giấy Như cậu đã thấy Thêm nữa lại còn chuyển đến rất nhiều máy móc Dụng cụ để Kishinaka Tiếp tục chuyên tâm sản xuất búp bê. Cô ta định làm gì vậy Tôi đã thư hỏi Midori Rằng cô ấy làm gì Hồi xin Minae Cô ấy trả lời vậy Lúc nghe thấy câu trả lời đó Tôi đã hiểu ra sự thật Midori thực sự đã gặp Kishinaka Minae ở nhà của Kishinaka Nhìn những con búp bê Minae do Kishinaka tạo ra Cô ấy cảm thấy Linh hồn mình được cứu rỗi Anh không bắt cô ta dừng lại sao Tôi đã cố ngăn cô ấy, định dọn sạch tất cả búp bê trong phòng. Nhưng cứ làm vậy cô ấy lại giận dữ như lên cơn điên. Tôi không thể làm gì được. Cô ấy vùng dao loạn xạo vào tôi mà chẳng có cảm xúc gì. Dao ư? Kiều Chi vén tay áo bên phải lên, chưa cho Shinsuke xem. Đây là do cô ấy gây ra đó. Trên cánh tay anh ta còn vết sẹo dài khoảng 5cm. Trông nó chưa cũ lắm. Bố cô ta giám đốc UEA ra quyết định thế nào? Chẳng quyết định gì Quan sát tình hình thêm một thời gian nữa Lại như vậy Ông ta nói rồi cô ấy sẽ chán Chơi bước về thôi Nhưng cô ta không chán nhỉ? Không chán chút nào Thật ra với chúng tôi thì vụ việc Thật sự giờ mới là bắt đầu Kiu Chi với hai cái cốc từ trên giá để bác địa xuống Từ tốn rót cà phê trong bình vào Hai cốc Rồi hỏi xem cho đường hay sữa Shinsuke trả lời Không cho gì Tức là đưa một cái cốc ra Kyochi nói Sự thay đổi trong con người của cô ấy Cô ta đột ngột biến thành Kishinaka -e Không, lúc đầu chỉ thay đổi từ từ Nên tôi không nhận ra Cách trang điểm thay đổi chỉ ở mức đó thôi Chẳng bao lâu sau Sự thay đổi trên cơ thể của cô ấy trở nên rõ ràng Midori vốn dĩ Có hình thể hơi mập Vậy mà trong chưa đầy một tháng Cô ấy đã giảm hơn chục cân Nhưng mà chỉ thay đổi cách trang điểm Và giảm cân thì sẽ không thể giống như vậy Đúng như cậu nói Bỗng một ngày cô ấy mất tích hoàn toàn Không liên lạc gì Rồi trở về sau vài tuần Cô ấy có gương mặt hoàn toàn khác Đó là Mi Nam 1 đã hoàn thành chăng Shinsuke nói một mình Thú thật là đến thời điểm này Tôi đã bỏ cuộc rồi Bỏ cuộc? Bỏ cái gì? Việc lấy lại Midori-su tôi coi như cô ấy đã chết. Bố cô ấy cũng đã hết tắt. Ông ta không thể đưa cho con gái mình. Một đầu óc rất kỳ lạ. Gương mặt tổ chát vào nhà đi Nhưng vẫn cần người giám sát cô ấy. Cũng cần chăm sóc cuộc sống của cô ấy. Thế nên anh tiếp tục vai người giám hộ hả? Với những điều kiện mà hồi còn làm công ăn lương không thể sánh được. Nếu ganh tị thì bước đầu cậu cũng có thể đến thấy tôi Kuchy uống cà phê thở một hơi thật vọng Vì tôi nghĩ chẳng có công chuyện nào khổ sở hơn phải chứng kiến vị vô thê cũ của mình Thay đổi cả trái tim và mặt Sao cô ta lại muốn trở thành Kishinaka Minae vậy? Vì Kishinaka Zashi không thể tạo ra một con búp bê hoàn hảo Shinsuke hỏi, nhớ lại lựa dung viễn sổ Kishinaka Zashi để lại Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy Nhưng gần đây lại có cảm giác hình như không phải vậy nghĩa là sao? Uchi hấp cà phê bằng một động tác từ tốn. Trong anh ta như đang tách kết lại suy nghĩ trong đầu. Không lâu sau anh ta hỏi. Khi nhìn vào mắt của ấy, cậu cảm thấy điều gì không? Không một lần nào là không có cảm giác gì. Shinjuku thành thật trả lời. Từ lần đầu tiên gặp cô ta, cứ nhìn vào đôi mắt đó, kim tôi như bị hút vào. Tôi cũng vậy và tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt của cậu chi để cái cốc xuống bụng ở cửa bếp Đó là đôi mắt của Kishinaka Midae Đôi mắt cô ta thể hiện ra ngay trước lúc chết Dù Midori có biến thành Kishinaka Midae Thì cũng không thể nào tái hiện lại đôi mắt đó Ý anh là linh hồn của Kishinaka Midae đã nhập vào cô ta chắc Chẳng phải nói Anh bị ám ảnh chỉ là cách ủng dụng thôi sao Shinsuke định từng Nhưng gò má anh chỉ xếp lên với hình dáng Thì lạ Tôi không định nói đến hiện tượng tâm linh Nhưng mà dùng cách gọi đó Có khi lại đúng Hồn ma không đeo bám Nhưng tâm tư như truyền đến cửa ấy Tâm tư ấy Là thuộc thơ miên Như chị nói Tôi nghĩ phải chăng Midori đã vướng vào một loại thơ miên nào đó Thuộc thơ miên Bị ai thơ miên mới được Shinsuke hỏi Thấy xúc ruột trong lòng Nhưng bản thân anh ta đã biết trước câu trả lời. đương nhiên là bị Kishina Kamehia khô nhiên rụt. Ánh sáng phát ra trùng đường đắt của ta ngay trước thúc chết hàm chứa một sức mạnh rất đáng sợ. Đã kết thúc chương 38. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mong rằng quý vị sẽ hài lòng và không quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp nhé.